Hôm nay, Tốt tiên hiệp channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu đỉnh ký. Chương 489, Bùi Tam gặp đắng Tây Sơn. Trên bầu trời cách Nhi Thành mấy trăm dặm, một luồng lưu quang xám đục mờ ảo lấy ra điện quang đang hoàn toàn che kín cả Bùi Tam. Tuyết Liên giáo chủ và Lý Quân đang bay tới Nghi Thành với tốc độ kinh người. Ba người giữa hào quang trông như thần tiên. Cha, phía trước chính là Nghi Thành. Liên giáo chủ cười nói, Bùi Tam mỉm cười nhìn về phía Nghi Thành, Lý Quân hơi có vẻ khẩn trương. Tuy nói là mấy trăm dặm, nhưng với tốc độ phi hành của Bùi Tam, chỉ trong chốc lát, luồng ly quang đã tới trên bầu trời Nghi Thành, rồi dừng lại. Lúc này, hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng ba bóng người. Bùi Tam nhìn xuống phía dưới, cười nói, "Bận khí chúng ta không tệ, đúng là kinh ý đang ở Nghi Thành." Nghi Thành, trong nội viện giữa phủ đệ Đằng Tinh Sơn, Đằng Thanh Sơn vốn đang luyện tập quyền pháp, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ về khó hiểu Sao tiểu quân lại tới? Hơn nữa, không cưỡi chim ưng Không đúng, không phải lực thiên địa màu đen, mà là hắc động Đây, đây là cái gì? Đằng Thanh Sơn lộ về khiếp sợ Hắn cảm ứng được ký thức đang bay trên trời, nhưng cũng chỉ có hai luồng ký thức Một của Lý Quân, một của Tuyết Liên Giáo Chủ Đồng thời, hắn còn phát hiện khí tức Lý Quân và Tuyết Liên giáo chủ tựa như đang ở giữa hắc động. Lực thiên địa Cửu Châu đại địa điên cuồng tụ tập chung quay hắc động. Với mật độ kinh người, bốn đàng thanh sơn cho rằng hắc động cũng là một loại lực thiên địa cấu thành. Nhưng hẳn nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng, lại khiếp sợ phát hiện hắc động này không phải là lực thiên địa của Kiều Châu. Đăng Thanh Sơn đã tiếp xúc với khá nhiều cường giá hư cảnh, cũng có loại sức mạnh màu đen như của hạt tử kiềm thánh. Nhưng lực thiên địa màu đen của hạt tử kiềm thánh lại khác hẳn, hắc động kỳ dị này. Làm sao tiểu quan và tuyết liên giáo chủ có thể bay tới đây được? Bên cạnh hai người cũng không có yêu thú phi hành, ta cũng không cảm giác được có linh hồn kỳ tức của cường giá hư cảnh. Đăng Thanh Sơn hoàn toàn kiếp sợ, đột nhiên, vèo, hắc động bao kín cả lý quân. Tuyết liên giáo chủ hơi dừng lại giữa không chung Rồi sau đó như một thiên thạch sáng xuống Nhanh chóng rơi vào luyện võ trường Trong nội viện của đằng Thanh Sơn Hống Lục túc đào trì cũng nhảy đến cạnh đằng Thanh Sơn Hai mắt đỏ Hai mắt đỏ ké cũng tràn đầy về cảnh sát Nó hiển nhiên cũng phát xác ra hắc động này rất lạ lùng Ủa, khi hắc động trong khu vực cảm ứng Đã xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Rồi dừng lại giữa nội viện Đằng Thanh Sơn giật mình phát hiện Đó là một khối giám đục kỳ dị. Mở ảo có điện quang lấy sáng sự khối lực lượng này có 3 người Tuyết liên giáo trù Lý quân cùng với một thân trung niên Áo tròn màu nâu Da trắng trẻo Hắn Nàng Dù đằng thanh sơn trầm ổn tới mức Cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp rộng Hắc lý Hắc hắc Lý quân Trượng phu Ngươi vừa thấy ta đã kinh ngạc ghê chưa Bùi tam cười nói Hô hòa Lý quân vội chạy đến bên cạnh đằng thanh sơn Đồng thời giới thiệu Đây chính là công chủ đại nhân của thiên thần cung Công chủ Trong lòng đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy khó tin Ta đã gặp nam nhân này rồi Ta gặp rồi Là hắn, Bùi Tam Chính là phụ ông thần bí Bùi Tam năm đó mua cô mộng độ quyên ở Vũ An quận thành Bùi Tam có tiên thiên cao thủ hộ vệ Là tên Bùi Tam giảm can đảm không nề mặt cổ thế hữu Mặc dù năm đó đằng Thanh Sơn cảm thấy Bùi Tam rất thần bí Nhưng trước giờ không ngờ, địa vị của Bùi Tam lại lớn như vậy. Bùi Tam, Cung chủ Thiên Thần Cung, chẳng trách Bùi Tam không để mặt Cổ Thế Hữu, hơn nữa khẩu khí lại khẩu khí lại lớn đến thế. Đúng vậy. Cho dù cả Thanh Hồ Đảo cũng không đáng kể gì với công chủ Thiên Thần Cung này, nhưng lúc đó, mặc dù Bùi Tam xem thường Cổ Thế Hữu, nhưng lại có gì đó quan tâm đến ta, còn cho hộ vệ tới khảo nghiệm ta, như vậy là sao? Vẫn còn nghi vấn Nhưng bề ngoài đằng Thanh Sơn đã khôi phục lại về bình thường Ra mắt cung chủ Đằng Thanh Sơn vội chắp tay Bùi Tam cười khẽ Sa vẻ rất thân thiết cười nói Ta xưng hô với ngươi là kinh ý Hay là hô hòa khách canh đây Gọi là hô hòa đi Đằng Thanh Sơn cũng cười Bùi Tam gật gật đầu Hô hòa khách Khanh Vừa rồi nhìn thấy ta Hình như ngươi rất kinh ngạc Vì sao thế Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười Cung chủ Thứ nhất Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ gặp cung chủ cả. Thứ hai, lần đầu biết ngài là cung chủ, ta đương nhiên giật mình. Thứ ba, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, là vừa rồi trong khu vực của mình, ta cảm ứng được xung quanh cung chủ lại có một thứ, dường như hắc động. Hơn nữa, cảm ứng không thể khí tức của cung chủ, do đó ta khiếp sợ vạn phần Cho dù Bùi Tam lúc này đứng ngay trước mặt Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn cảm ứng chung quanh thân thể Bùi Tam vẫn y nguyên là một hắc động. Hắc động. Miêu tả của người không sai Bùi tam mắt lưới sáng cười nói Xem ra hô hòa khách khanh Chưa bao giờ gặp cường giả động hư cả Bùi tam không còn hoài nghi gì nữa Cường giả hư cảnh bình thường Đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả động hư Đều phải giật mình Bởi vì bọn họ chỉ cảm giác được hắc động Chứ không phải là linh hồn khí tức Trói sáng như mặt trời Đúng vậy, đăng thay Sơn gật đầu Đợi ngày nào đó Hô hòa từ hư cảnh đại thành Đột phá đến cảnh giới động hư Người cũng giống như thế thôi Bùi Tam cười khẽ, giải thích Cảnh giới động hư sử dụng thế giới lực của mình Sẽ bị kiểu trâu đại địa bài xích Khu vực của cường giả hư cảnh Là dung nhập lực thiên địa Quan sát người khác Bùi Tam tiếp tục nói Còn ta sử dụng thế giới lực của riêng mình Lực thiên địa kiểu trâu đại địa Căn bản không thể rõ xét sức mạnh của ta Do đó Trong cảm ứng của người Chỉ thấy một khoảng túi đen hư vô Đằng Thanh Sơn lặng yên quan sát Đúng là không cảm ứng Chỉ là một khoảng hư vô tối đen Quả nhiên là động hư Đằng Thanh Sơn thầm nhị trong lòng Trước mắt trung niên hơi mập mạp này Nhìn tới nhìn lui Không thể làm cho người ta có cảm giác đáng sợ Nhưng trong khu vực cảm ứng của mình Lại nói cho mình rất rõ Người trước mắt là loại người không thể chơi vào được Thì ra là như thế Đằng Thanh Sơn xấu hổ cười Ta quả là cô Lậu quả văn Chưa bao giờ gặp cường giả động hư cả Để công chủ chơi cười rồi Công chủ xin qua bên này ngồi xuống nghỉ ngơi Đằng Thanh Sơn đi trước dẫn đường Đưa bọn người Bùi Tam tới đỉnh đài Bùi Tam và Đặng Thanh Sơn đi vào trong Tiểu Liên Người và Lý Quân ngồi cả xuống đi Bùi Tam không làm bộ chút nào Dạ Cha Tuyết Liên giáo chủ kéo tay đồ đệ Cũng ngồi xuống Bùi Tam này năm đó đã từng gặp ta Nhưng xem ra bây giờ hắn cũng không nhận được ta Ừ. Cường giả hư cảnh giới động hư Về phần phương diện năng lực nhận diện người khác Cũng chẳng mạnh hơn cường giả hư cảnh bao nhiêu Đằng Thanh Sơn trần tĩnh lại Điều này thì đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn sai Kỳ thật nói về nhận diện người khác Cường giả động hư có năng lực mạnh hơn nhiều Bởi vì cường giả động hư Không phải chỉ dựa vào lực thiên địa của Kiều Châu để phát hiện Mà là dựa vào lực thế giới của họ để quan sát Cường giả hư cảnh dựa vào lực thiên địa Kiều Châu vì họ đều là sinh mạng bên trong thiên địa, chỉ có thể xem như mượn lực địa cứu trợ, do đó chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một luồng khí tức sinh mạng thôi. Nhưng cường giả động hư lại khác, thế giới lực của họ quét qua cũng giống như mắt của mình nhìn vậy. Đây là nguyên nhân vì sao năm đó, lúc ở Hồ Dương quận, Bùi Tam sử dụng thế giới lực của mình có thể nhìn xuyên qua cái rương của Đặng Thanh Sơn, phát hiện ra Khai Xuyên Tân và hai đoạn luân hồi thông trong đó. Một là dùng cảm ứng, một là nhìn như có mắt, đây là trình lệch giữa cường giả hư cảnh và cường giả động hư. Nhưng cường giả động hư không thể làm như cường giả hư cảnh, thời khắc nào cũng quan sát phương viên 34 giáp. Thời khắc nào cũng quan sát phương viên 34 giáp. Vì bọn họ đã bị lực thiên địa bài xích, chỉ khi cần chỉ khi họ cần mới có thể phóng ra chút lực thiên địa, giống như một đường dây quét qua, quan sát một khoảng khu vực nào đó. Họ không thể tùy ý cho thế giới lực của mình lan ra Nhằm đồng thời quan sát cả trên dưới đường Tây Nam Bắc Chỉ có thể phóng ra một lực thiên địa quét qua Như thế sẽ tiết kiệm nhất Hơn nữa, phóng ra thế lớn giới lực Dài ngắn cũng có liên quan tới cảnh giới của cường giả động hư Người mới vào động hư so với động hư đỉnh cao Sẽ có năng lực rất khác nhau về chiều dài đường quét mà họ phóng qua Thực lực càng mạnh thì phóng ra càng xa Nếu đạt tới cảnh giới trí cường giả đã thể hoàn toàn chống cự được áp chế Khử Châu. Vậy có thể quan sát một phạm vi rất rộng. Bùi Tam và Đặng Thanh Sơn tùy ý ngồi cạnh nhau nói chuyện, tuyết liên giáo chủ thi thoảng xen vào một vài câu. Đột nhiên, hô hào khách canh, lúc trước Thiên Thần cung ta tiêu diệt tiêu Dao cung, chiếm lĩnh cả Thanh Châu, nhưng lại để cho lão Tặc tiêu Dao cung may mắn chạy thoát. Từ đó tới nay, lão Tặc đó đã ba lượt tập kích những chỗ trọng yếu trong Thiên Thần cung ta. Đã có mấy thiên thiên cao thủ của Thiên Thần cung ta chết trong tay hắn còn không ít nhân vật tính ảnh nữa, quả là đáng giận. Bùi Tam ngoài miệng nói tức giận, nhưng vẻ mặt thì vẫn bình thường, chỉ trong hai mắt quan lóe ra những tia chớp như sét đánh, rất hạ nhân. Trong nháy mắt, Đặng Thanh Sơn cảm giác được trên người Bùi Tam đột nhiên khí thế tăng vọt. Bùi Tam này đã nổi giận thật sự. Đặng Thanh Sơn thầm nhủ, nhưng Bùi Tam quả thật âm trầm. Có giận tới mấy thì khi nói chuyện vẫn bình tĩnh như vậy, sở dĩ không bắt được hắn. Là vì thiên thần cung ta không có ưu thú hư cảnh có thể khoan đất. Bùi Tam nhìn Thanh Sơn, hô hoảng, lần này ta tới, một là thăm khách khanh, dù sao ngươi cũng chưa gặp ta bao giờ. Bùi Tam đích xác không nhận ra Đàng Thanh Sơn. Thân thể Đàng Thanh Sơn đã biến hóa dung mạo cũng thay đổi. Hơn nữa, dung mạo là dựa vào việc khống chế cơ bắp gần cốt mà ra, tuyệt không phải là mặt nạ ra người hóa trang, do đó, Bùi Tam cũng không thể nhận ra Đàng Thanh Sơn. Hơn nữa, Đạt tới cảnh giới hư cảnh, linh hồn khí tức lại hoàn toàn khác trước Bùi Tam tuy nói là cường giả động hư, cũng không thể nhìn thấu được Thứ hai là tới 10 người làm một việc, mượn hư cảnh yêu thú của người sử dụng Bùi Tam cười nhìn Đăng Thanh Sơn Ta nghe nói, hư cảnh yêu thú của người khoan đất rất tròi Thừa sức đuổi kịp con yêu la ở xạ Nhật Thần Sơn Còn cắt của nó một cái đuôi nữa Đăng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, điểm này thì không cần phủ nhận Có rất nhiều người biết rồi Công chủ, việc ngươi muốn mượn đao trì của dùng thì ta không thể tự mình chấp nhận được, phải tự đao trì đồng ý thôi." Đàng Thanh sơn trả lời. "Ừ, hư cảnh yêu thú đều tự đại." Bùi Tam cười gật đầu. Người và Lý Quân, hai vợ chồng giúp ta khuyên con yêu thú đó đi. Các ngươi giúp ta việc này, coi như Bùi Tam ta thiếu các ngươi một ân huệ. Bùi Tam ta rất ít nợ người khác, sau này các ngươi có thể dùng ân huệ này nhờ ta giúp các ngươi làm một việc." Dù bảo ta đi vũ hoàng môn Đi man đi tự giết người Giúp các ngươi cũng không thành vấn đề Đăng thanh sơn cả kinh Không khỏi nhìn qua lý quân Ân tình của bùi tam Ân tình của cung chủ thiên thần cung Điều đó rất có giá trị Chương 490 Kiều Châu Đình Cung chủ Việc này để Tại Hạ và Tiểu Quân Đến hỏi đau trì rồi nói sau Đăng thanh sơn lập tức đứng dậy Nói là làm Hắn cùng Lý Quân đi thẳng về phía chỗ Ở của Lục Túc Đao Trì Trong đình Cha Làm việc này mà thiếu hắn một cái ơn ảnh Tuyết liên giáo chủ Bùi Tuyết liên Nhìn các tông phái khác Nhưng Bùi Tam cũng biết thủ ngữ Bản lĩnh của ô hầu thú vương Đều là do Bùi Tam chuyển lại Đã biết thủ ngữ Bùi Tam hoàn toàn có thể đi tìm một vài yêu thú hư cảnh độc lập Dùng thân phận cường giả động hư xung một cái ơn mời hư cảnh yêu thú tớ hỗ trợ E rằng Ngay cả hư cảnh yếu thù đại thành Tê 89 chín chúng cũng sẽ đồng ý Nhưng Bùi tam lại mời tên hô hòa Bùi tam cười nhìn nàng Chuyến âm nói Tiểu liên Đúng Cha thực sự có biểu hiện Có biện pháp khác Nhưng thiếu một cái ơn Cũng là một thủ thuật Có đôi khi Thiếu nhân tình không phải là chuyện xấu Bây giờ Cha thiếu hô hòa một cái ơn Cũng rất tự nhiên Hàn sẽ có quan hệ tốt với cha Quan hệ sẽ gần gũi hơn không ít Cho dù không thể kéo hắn vào thiên thần cung Nhưng hẳn sẽ có quan hệ càng gần gũi hơn với thiên thần công tác Tuyết liên giáo chủ sật mình Khi ăn cùng người, ăn huệ quá ngược lại trở thành thù nhân Khi ăn cùng người, ăn huệ quá ngược lại trở thành thù nhân Cũng một đạo lý, thiếu nhân tình ngược lại trở thành bằng hữu tốt hơn Bùi Tam quay đầu nhìn về vô phòng của lục tốt đau trì Hy vọng hô hòa có thể hiến phục được con ưu thú nào đó Hy vọng hô hòa có thể khuyến phục được con yêu thú đó Lão tạc tiêu giáo cung chẳng khác Con bọ chết Luôn nhảy vò xa rất đáng ghét Trong vòng Đằng Thanh Sơn khống chế lịch thiên địa Ngưng kết không gian trung quanh Làm thanh âm lây này không chuyển ra ngoài Hô hòa đại ca Một cái ơn đó Lý quân rất vui nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đây là chuyện tốt ừ, Có được một cái ơn của lão Đích xác có không ít chỗ tốt Đằng Thanh Sơn gật đầu Tiểu quân Mội nói về đao chỉ đi Khi thật với những gì hẳn hiểu về tính cách lục thuốc đao trì Việc này lực thuốc đao trì chắc sẽ đồng ý giải quyết Bởi vì lục thuốc đao trì là một con yêu thú vô cùng hiểu chiến Hậu, hống, hống Trong ít hầu Lý Quân phát ra tiếng gầm gừ Lúc cao lúc thấp, thanh âm của Tết Tấu nhất định lục thuốc đao trì rắn mắt vào Lý Quân Trong cặp đồng tử đỏ, ké, loe ra phải vui mừng Hiển nhiên, rất lâu không gặp Lý Quân Chắc nó cũng gầm gừ khỏi thăm Lý Quân Một lát sau, hôn hòa đại các Lý quân vẫn rất cẩn thận Vì bùi tam ở ngay bên ngoài Nên nàng không dám gọi tên Thanh Sơn Lục túc đao chỉ nói là để nó hỗ trợ Việc giết người thì đơn giản thôi Nó đồng ý rồi Nhưng... nhưng gì? Đằng Thanh Sơn giật mình Lý quân cười hì hì Lục túc đao chỉ nói Nó rất mê được đánh về cao thủ Nhưng nếu địch nhân quá mạnh Thì đừng để nó đi, nó còn chưa muốn chết Ha, ha Đằng Thanh Sơn cười lớn Lý Quân nói cho nó biết, sau này nếu trong khu vực cảm ứng cảm ứng được một cách xác động như người ngồi bên ngoài thì phải cẩn thận kinh sắc, không đánh, lập tức phải quay đầu bỏ chạy, đó là cường giả động hư. Cũng như Đường Thanh Sơn, Lục Túc Đao cũng lần đầu tiên cảm ứng được cường giả động hư. Ừ, Lý Quân vội nhắc nhở Lục Túc Đao Trì, sau này có cảm ứng được xác động, Lục Túc Đao sẽ biết đối phương là cường giả động hư. Công chủ, việc này đã xong. Đằng Thanh Sơn cùng Lý Quân đi ra rồi ngồi xuống Đào chỉ đã đồng ý rồi À, đã xong rồi à Bùi Tam đứng phát lên Hô hòa, Lý Quân Các người chuẩn bị một chút Mang theo lục túc đào chỉ theo ta cùng đi U Châu Đồng Bắc U Châu Bây giờ hả Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc Đương nhiên là bây giờ Tuyết liên giáo chủ bên cạnh cất tiếng Hô hòa khách Khanh Lão công chủ tiêu giáo cùng rất xào hoạt Ai biết hắn khi nào thì tập kích Chúng ta chỉ có thể thủ chu đại thỏ Nếu ngươi ở nghi thành, đợi đến khi chúng ta phát hiện ra lão cung chủ thiêu giao cung Không biết, hàn sớm đã chạy trốn tới đâu rồi Cậu theo chúng ta cùng đi, cả con yêu thú tên là Lục Túc Đao Trì cũng đến Lúc đó, một khi lão cung chủ tiêu giao cung xuất hiện Các ngươi lập tức ra tay đánh chết tên đó ngay Mắt tuyết lên giáo chủ, đẩy lên hàn quang đang Thích Sơn hoàn toàn hiểu ý của đối phương Hắc, hắc, cũng tốt Dù sao, tại hạ bây giờ cũng không làm gì ở Nhi Thành Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Hơn nữa, bây giờ nghe nói đại quân thiên thần cung ở U Châu Khi thế như trẻ tre đã chiếm định hơn phân nửa U Châu Ước chừng vài ngày nữa cũng sắp công chiếm được Hồng Thiên Thành Trận này nhất định phải xem mới được Ừ, Bùi Tam mỉm cười gật đầu Vậy đi ngay bây giờ Đằng Thanh Sơn mang theo hồ cỗ chừa khai sơn thần phủ Cùng lý quân và lục túc đáo trì cũng theo Bùi Tam Tuyết Liên giáo chủ Lý Khang Nghi Thành. Trước khi đi, Đàng Thanh Sơn cũng dặn dò đại đồ đệ thú một việc. Sau khi đặt tới hư cảnh, hình thể lục tốc đào trì cũng không lừng lắm, đặc biệt là độ rộng trên lưng nó. Do đó, trên lưng lục tốc đào trì cũng chỉ miễn cưỡng ngồi được 3 người thôi. Lúc này, Tuyết Liên giáo chủ, Lý Quân, Đàng Thanh Sơn đều ngồi trên lưng lục tốc đào trì. Chỉ. chỉ có Bùi Tam cùng Ngự Không Phi hành một bên. May mà lục tốc đào trì đã giảm bớt tốc độ, bảo trì cùng tốc độ với Bùi Tam. Nếu không đúng thuốc đào chỉ sớm đã bước xa Bước xa Bùi Tam rồi Mặc dù Bùi Tam có thực lực sức mạnh Nhưng tốc độ phi hành của lão vẫn thua xa hư cảnh Yêu thú phi hành Trên tầng mây cao vạn trượng Bốn người một yêu thú cùng bay về phương Bắc Hô Hòa Bùi Tam bay một bên Vừa bay vừa cười vừa nói Tương là Lý Quân là giáo chủ tuyết liên giáo thiên thần cung chúng ta Còn Hô Hòa thì vô môn vô vái Bùi Tam ta Lấy thân phận công chủ thiên thần cung Hôm nay mời cậu gia nhập vào Thiên Thần Cung, cậu thấy được không?" Đàng Thanh Sơn giật mình quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt bùi tam chứa đầy thành ý. Nếu Đàng Thanh Sơn thực sự một mình không có dạ tâm, việc gia nhập Thiên Thần Cung quả thật là một chuyện tốt, nhưng hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Quy Nguyên Tông cũng phải nhờ hắn chồng đỡ, hắn hà có thể gia nhập Thiên Thần Cung, chịu sự điều khiển của người khác, làm công chủ thất vọng dù. Đàng Thanh Sơn uẩn tuyệt, nói vậy, chắc với tình báo của Thiên Thần Cung, sớm đã biết Ở chỗ Tại Hạ có không ít thiếu niên Kiếp này Tại Hạ chỉ đem sự học Và những cảm ngộ truyền cho những thế hệ kế tiếp Bùi Tam nhớ mày một cái Chỉ kế khẽ rồi nói một câu Khai thông lập phái là chuyện tốt Rồi không nói gì thêm nữa Lão có thân phận như thế nào chứ Chính thức mở đối phương mà bị cự tuyệt Bùi Tam sẽ không lằng nhằng Phi hành ngồi lâu Suốt cục cũng tiến vào địa giới U Châu Ở phía dưới Lưu quan màu xám đục xung quanh thân thể bùi ta đột nhiên phồng lên, bao cả đằng thanh sơn, tuyết lên giáo chủ, lý quân vào. Chúng ta xuống dưới, rồi lão kéo cả mấy người cùng bổ xuống phía dưới, lúc tốc đáo trì cũng bay theo phía sau. Nhưng lúc này, bùi Tam biến sắc, nhìn đằng thanh sơn bên cạnh thật sâu. Trên đời này, việc có thể làm cho bùi Tam biến sắc qua là rất ít, vì vừa rồi bùi Tam thử dịp đưa bọn người đằng thanh sơn tuyết lên giáo chủ xuống dưới. Cũng trong nhé mắt, giò xét kỹ càng toàn thân đàn Thanh Sơn một chút cường giả động hư muốn giò xét Phải phóng ra một chút thế lực của mình Trong cảm ứng của cường giả hư cảnh Thế giới lực chính là sợi tơ tối đen Lúc trước, Bùi Tam đi mời đàn Thanh Sơn làm việc Tự nhiên sẽ không dùng một sợi tơ thế giới lực đi giò xét đàn Thanh Sơn Làm như vậy, khóa thất lễ Mãi tới giờ thừa dịp lúc bổ xuống Lão nhìn như tùy ý dùng thế lực của mình bao lấy mấy người cùng xuống dưới mời quan sát kỹ được đằng Thanh Sơn Hắn, hắn lại có Bùi Tam cảm thấy rất kiếp sợ Lão tuyệt đối phải kiếp sợ vì Khai Sơn Thần Phủ trong hộp của đằng Thanh Sơn Thế giới lực chỉ giống như có mắt Có thể quan sát thôi Chứ không thể phân tích vật chất thực tế Do đó, khi lão quan sát Khai Sơn Thần Phủ chỉ là một binh khí lỗi hại Về bộ dáng tầm quan Cũng không giống khi trước Hắn cũng không thấy khai sơn thần phủ có gì đặc thù. Cái chính thức làm hắn khiếp sợ là một cái hộp ngọc trong lòng đằng Thanh Sơn cùng với một tiểu đỉnh. Trong hộp ngọc để hai góc bắt từ thảo, trước ngược đằng Thanh Sơn đang đeo kiểu châu đỉnh. Bắt từ thảo, đằng Thanh Sơn mang bên mình hai góc bắt từ thảo cũng để ngờ khi chiến đầu lỡ xa, lỡ xuất hiện cái gì bất ngờ, có thể sử dụng được nghe. Dù sao bắt từ thảo có thể cứu mạng vào thời điểm quyết định. Tỉ như Lý Quân bị người đâm thủng chỗ nguy hiểm nhất định sẽ chết. Không thể chờ đợi đằng Thanh Sơn chạy về lấy bất tử thảo được. Mang theo bên mình là việc rất trọng yếu. Tiểu đỉnh, trước giờ vẫn là vật. Thiếp thân do đằng Thanh Sơn luôn mang theo mình. Bất tử thảo, hắn lại có bất tử thảo. Kiểu châu đỉnh, đến cả loại bảo vật này mà hắn cũng có. Bùi tam hoàn toàn khiếp sợ. Bất tử thảo này cũng chỉ có con bất tử phượng hoàng giữa Bắc Hải mới có được. Năm đó, ta chạy khắp man hoang. Đi khắp Kiều Châu cuối cùng mới tìm được con Bất Từ Phượng Hoàng ở giữa Bắc Hải Con Bất Từ Phượng Hoàng này đi theo chí cường giả Lý Tây Bạch Đến cả ta cũng chỉ có thể lấy được của nó một gốc bất kế từ thảo thôi Vui Tam hiểu rõ sự đáng sợ của Bất Từ Phượng Hoàng Bất Từ Phượng Hoàng, riêng nói với thiên phú Trong số yêu thú hư cảnh đã được xếp vào loại đỉnh cao nhất rồi Số có so được với Bất Từ Phượng Hoàng là cực nhỏ Hơn nữa, con Bất Từ Phượng Hoàng lại là hư cảnh đại thành Đây đã là cực hạn của yêu thú rồi Tiếp theo Bất tử Phượng Hoàg đi theo chí Cườngạ đi Thái Bạch khá lâu đi Thái Bạch đương nhiên giúp bất tử Phượng Hoàg chỉ đường cho bất tử Phượng Hoòa làm sao lợi dụng được ưu tế của mình để thi chuyển ra uy lực cực mạnh hơn nữa bất tử Phượng hoàng lại tìm hiểu mấy năm bất tử Phượng Ho bây giờ đích xác có thể nói là con đáng sợ nhất trong số hư cảnh yếu thú Bù Tam mặc dù tự ngạo nhưng sau khi giao thủ ngắn ngủ về bất tử Phượng Hoàg song phương đều cảm thấy đối phương không sẽ đối phó cũng nhờ Bùi Tam khách khí Bất tử Phượng Hoàng mới cho hắn một gốc bất tử thảo Hai góc bất tử thảo Đúng, hô hòa quả thật đã xuất hải phiêu bạt Bùi Tam khẳng định Hắn có thể có tới hai góc bất tử thảo Với thực lực hắn Việc dùng sức mạnh khẳng định là không thể làm được Với tốc độ của bất tử Phượng Hoàng Chư phi trí cường giả Nếu không, không ai có thể dùng sức mạnh với con bất tử Phượng Hoàng cả Vậy cho thấy Hắn có quan hệ rất tốt với bất tử Phượng Hoàng Nếu không, bất tử Phượng Hoàng sao lại cho hắn hai gốc bất tử thảo Tế ta cũng chỉ có được một góc thôi Bùi Tam thầm nghĩ Hắn không biết đằng tay Sơn có được 9 gốc Còn có kiều châu đỉnh Bùi Tam thầm nhủ Chẳng trách hô hòa tu luyện tốc độ kinh người như thế Cho dù hắn có thiên Phú kinh người Nếu không có kiều châu đỉnh E rằng tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn mấy lần Nhóm bốn người và lục túc đao chỉ đã đáp xuống đất Cha đang nghĩ gì thế Tuyết liên giáo chủ thấy bùi Tam tựa hồ ngẩn người Cảnh này rất ít khi xảy ra Trong trí nhớ và cũng chỉ phát sinh rất ít lần thôi không có gì, Bùi Tam cười nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. "Cô Hoa." Hạc cung chủ đằng Thanh Sơn giật mình, Bùi Tam tự hồ vô tình sở xuống ngực, chỉ thấy một tiểu đỉnh từ trong áo quần lộ ra. Mắt Đặng Thanh Sơn co rụt lại, nhìn chăm, chăm vào ngực Bùi Tam. Kiếp trước mình đeo một kiểu châu đỉnh, kiếp này mình cũng đeo, tuyệt đối không lầm. Bùi Tam trước mắt cũng đeo tiểu đỉnh trước ngực. Kiểu châu đỉnh giống với kiểu châu đỉnh của ta, Đặng Thanh Sơn hơi kinh sợ. chương 491 lời nhắc nhở quan trọng nhất. Bùi Tam này sao lại có phù chú Sơn phát hiện ra bùi tam bức này nhìn nàng với nụ cười thần bí. Sư phụ xa xa truyền đến một thanh âm. Bùi Tam và Đàng Sơn cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang chạy tới hai người. Một người có khuôn mặt lạnh lùng áo đen mày trắng, chính là tông chủ kiếm tông Lý Triều. Còn người còn lại trông như xã nhân, tóc xõa xõa tung, hai mắt long lệ, chính là người từ có giao tình với Đàng Thanh Sơn, thủ vương Ô Hầu. Chỗ người Đàng Thanh Sơn hạ xuống chính là trong tổng bộ tạm thời của Thiên Thần Cung tại Âu Châu. Hồ Hoa, đợi lát nữa chúng ta bàn lại chuyện cửu châu đỉnh nhé." Mùi Tam truyền âm cho Đàng Thanh Sơn, rồi quay đầu nhìn về phía hai đại đệ tử. "A chắc con lần đầu gặp Hồ Hoa khách khanh rồi. Nguyên lai like là cậu kế tiểu quân à?" Ô Hầu nhìn Đàng Thanh Sơn, quan sát rất cẩn thận. Sớm nghe qua đại danh thủ vương Ô Hầu, Đàng Thanh Sơn nhìn Ô Hầu Ô hầu cơ hồ có thể xem như sư phụ của lý quân hơn nữa Đ Thanh Sơn từng tiếp xúc với ô hầu bàn Thanh Sơn cũng hiểu tính tình thẳng thắn của ô hầu cái gì mà đại danh có tên trong thiên bảng đệ nhất ạ ha ha bao nhiêu năm không đột phá tới hư cảnh cái này mà gọi là đại danh ạứ danh thôi ô hầu cười ha ha lập tức hàm đưa mắt nhìn lục túc đau trì cao trừng hai triệu toàn thân đen kịpm mở ảo có kim sắc lầm tấm hai mắt đỏ ké đứng cạnh bàn Thanh Sơn Đây là con yêu thú trong truyền thuyết đó à Thoạt nhìn đã biết lợi hại rồi Ô hầu đã được xưng là thú vương Đương nhiên cực kỳ thích yêu thú Xoẹt xoẹt Kha kha Tính tình kiêu ngạo thế Ô hầu nhếch miệng cười Đi đừng đứng ở chỗ này Bùi tam cười khẽ Lão vừa xa lệnh Bọn người ô hầu lý chiều đều ngoan ngoãn nghe lời Cùng đi vào phòng khách Đăng thanh sơn lần này đến đây Lại được bùi tam nhiệt tình hoan ngân Hoan ngây Loại mức độ hoan nghênh này đến cả Lý Triều Ô Hầu là đệ tử Bùi Tam cũng cảm thấy giật mình Với tính tình sư phụ Sao lại nhiệt tình với hô hòa như thế Lý Triều và Ô Hầu sóng vai đi trong hoa viên Ô Hầu nhớ mày nói Đại sư huynh Cho dù hô hòa có một con yêu thú lợi hại Cũng không đến mức làm cho sư phụ đối đãi như thế chứ Đệ không hiểu lắm Ừ Lý Triều lạnh lùng gật đầu Sư phụ bình thường trông rất hòa nhã Kỳ thực tâm cao khí ngạo Trên kiều trâu đại địa, chẳng có mấy ai được người để vào mắt. Ta cũng không hiểu. Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên tiếp xúc với Bùi Tam. Khi Bùi Tam nhiệt tình về hắn như vậy, hắn cũng không phát giác có gì không ổn. Còn tưởng rằng Bùi Tam cũng là người luôn luôn thân mật, nhiệt tình như thế. Trong thư phòng Bùi Tam, hôn mà, ngồi đi. Bùi Tam mỉm cười, châm trà. Lúc này, bên trong thư phòng chỉ có hai người Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam. Công chủ, Đằng Thanh Sơn nhớ mày. Cậu có phải là luôn nghi hoặc chuyện của kiểu châu đỉnh không? Bùi Tam nói ngay Đúng Đằng Thanh Sơn không hề phủ nhận Bùi Tam nâng chung trà lên Mũi nhẹ nhẹ ngửi hương thơm của trà Trà này không tệ Chúng ta vừa uống vừa nói Trên kiểu châu đại địa tổng cộng có 9 kiểu châu đỉnh Nhưng mỗi kiểu châu đỉnh đều có năng lực khó tin Hơn nữa Có linh tính đặc hữu Bình thường hai kiểu châu đỉnh rất khó chạm mặt nhau Đằng Thanh Sơn hiểu Bùi Tam biết chuyện mình có kiểu châu đình rồi Hô hòa, cậu hẳn là biết tác dụng của kiểu châu đình chứ Bùi Tam nhìn hắn Không biết, đang thay Sơn lắc đầu Không biết à, bùi Tam cười khẽ nói Theo ta được biết, Vũ Hoàng là trí cường giả đầu tiên của kiểu châu đại địa đúc ra kiểu Đỉnh Rồi sau đó kiểu Đỉnh sinh ra linh tính, biến mất tâm Vị trí cường giả thứ hai là tần lĩnh thiên đế Đeo một cái kiểu châu Đỉnh bên người Còn vị trí cường giả thứ ba, Lý Thái Bạch Lại lấy kiểu châu Đỉnh làm vò dựng làm vào đựng rượu uống. Nhưng vị trí cường giả thứ tư thích gia tổ sư thì không tra được hắn có đeo kỷù châu đỉnh không. Năm đó, Tiên Ngực Đông Bắc Vương Hồng Thiên, Ngoài Thiên Hạ cũng lộ ra một cái kỷù châu đỉnh, việc này thì ta biết. Còn nữa, 3000 năm trước, nhân vật thiên tài của Vũ Hoàng Môn cũng là cường giả đạt tới cảnh giới động hư Liễu Vân, mặc dù là một nữ tử, nhưng cũng đeo kỷù châu đỉnh trước ngực. Bùi Tam vừa nói vừa nhìn về mặt Đường Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn không kìm được, lộ vẻ khiếp sợ. Từ đại trí cường giả, người đầu sáng tạo ra cửu đỉnh. Trong ba người kia có hai người đeo cửu châu đỉnh. cửu châu đỉnh này, đằng Thanh Sơn rất khiếp sợ. Hắc hắc, vô hòa, sợ trước Không ngờ lại ghê gớm như vậy. Bùi tam không kìm được phá ra cười ha ha. Đúng, những nhân vật anh hùng trong lịch sử kiều châu, không ít người đeo cửu châu đỉnh. Nhưng còn có nhiều nhân vật anh hùng khác không đeo kiều châu đỉnh. Cậu phải biết rằng... Có tới chín đỉnh này, một người sống lâu nhất là 500 năm, trên 6.000 năm chứ ít gì. Cho dù trăm năm đổi một chủ nhân, chín kiểu châu đỉnh cũng phải có gần trăm chủ nhân rồi, Bùi Tam nói. Nhưng chỉ có bốn trí cường giả. Lúc Vũ Hoàng trở thành trí cường giả thì không có kiểu châu đỉnh. Bùi Tam nói, có những người có kiểu châu đỉnh chỉ mới đạt tới tiên thiên thôi. Đành thanh Sơn đột nhiên cười. Kỳ châu đỉnh trên người mình chính là từ một bộ hài cốt. Bản thân hài cốt khi còn sống chỉ là cao thủ tiên thiên. Ngay cả Đồ Đệ ta cũng chưa từng có kỳ châu đỉnh. Bùi Tam tiếp tục nói, theo ta gió xét, Kiều châu đỉnh có năng lực khó luôn, đặc biệt là lúc tu luyện, người có kỳ châu đỉnh tốc độ tu luyện ngũ đạo sẽ nhanh hơn, nhưng cũng chỉ là nhanh hơn thôi, gặp phải nút chặn vẫn phải tự mình đột phá. Có người cho dù có kỳ châu đỉnh, bị chặn ở tiên thiên kim ban, cả đời cũng không đễ hư cảnh. Bởi vì hắn không có cách nào đột phá được nút chặn Bùi Tam nhìn đằng Thanh Sơn Nếu không có Kiều Châu Đỉnh Việc ngộ đạo có thể mất trăm năm Có Kiều Châu Đỉnh Phòng trường 3 tới 5 năm là thành rồi Bùi Tam nhìn đằng Thanh Sơn Kỳ tật không ít người trong thiên hạ biết bí mật này Đằng Thanh Sơn gật gật đầu Nhưng biết thì sao Bùi Tam mắc đầu cười Kiều Châu Đỉnh có linh tính Nó sẽ chọn kiều cho mình Cho dù một ai đó đoạt Kiều Châu Đỉnh đi Kiều Châu Đỉnh tự mình cũng sẽ biến mất Trong lịch sử, doanh thị gia tộc có một vị thương xả động hư phát hiện ra kỷ châu đỉnh, đoạt lấy của người khác, rồi sao? Kỷ châu đỉnh đã biến mất ngày hôm sau, trở lại chủ nhân trước kia. Kỷ châu đỉnh này cũng chơi đùa như hài tử. Kỷ châu đỉnh này cũng chơi đùa như hài tử, buổi tam nắm tiểu đỉnh trước ngực, chúng sẽ lựa chọn chủ nhân của mình, không ai có thể can dự. Ha ha, công chủ Đăng Thanh Sơn thật ra rất bình tĩnh, xoa tiểu đỉnh trong lòng. Kiểu châu đỉnh đã đi theo chúng ta. Vậy chúng ta sẽ không thể để cho chúng thất vọng. Mấy ngàn năm qua trên kiểu châu đại địa, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Có người không có kiểu châu đỉnh mà vẫn có thể đạt tới cảnh giới động hư. Chúng ta. buổi tam sáng mắt lên, gật đầu. Đúng, có kiểu châu đỉnh tự nhiên phải tiến thêm một bước, trở thành trí cường giả thứ năm từ cổ trí kim trên kiểu châu đại địa. Đặng Thanh Sơn không nói nhiều trong lòng cũng có khát vọng như thế. Hồ Hoa bùi tam khất tiếng, "Ha, Đặng Thanh Sơn giật mình, ta nhắc nhở cậu một câu. Cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, 100 năm sau cũng phải nhớ kỹ." Bùi Tam trịnh trọng nói, "Cái gì?" Đặng Thanh Sơn thấy Bùi Tam trịnh như thế, lập tức nghiêm mặt lắng nghe. Bất luận làm sao, cho dù cậu nhìn thấy tứ đại thiên điền, cậu cũng không được học, cho dù dựa theo thiên điền địa bộ đạo thì bây giờ cũng dừng lại cho ta." Bùi Tam trịnh trọng nói, cậu đừng xem bất kỳ thần điển bí tịch gì, cậu phải tự mình sáng tạo ra một loại đạo hoàn toàn thuộc về mình. Có lẽ như vậy rất khó, nhưng cậu phải làm như vậy." Bùi Tam trị trọng nói. Đàng Thanh Sơn giật mình, mặc dù hắn tham khảo Kha Sơn Tam thập lục nhưng Đàng Thanh Sơn cũng không hề khuôn mà chỉ nghiên cứu rồi chuyển hóa thành lĩnh ngộ cho mình. Hơn nữa, xung quyền pháp để điều đạt. Lúc trước quan sát thần tiên ngọc đích, mỗi lần Đàng Thanh Sơn đều chỉ cảm thụ một lát rồi không dám xâm nhập sâu hơn nữa. Như vậy Mình sẽ hoàn toàn xa vào kiểm đạo Không thể tiếp tục tu luyện thương đạo Có lẽ cậu đã học đạo của cổ nhân Như vậy tiến bộ rất nhanh Bùi Tam cười khởi, khởi một tiếng tỷ như Vũ Hoàng môn dựa vào kiểu đỉnh thiên thư Một khi đạt tới hư cảnh Họ mất vài chục năm là cơ hồ Đều có thể đạt tới hư cảnh đại thành Nhưng chúng đều đi theo con đường Do Vũ Hoàng vẽ ra cho họ Con đường nhanh nhất, gọn nhất Đừng tham nhanh Bùi Tam trịnh trọng nói cậu bây giờ tu luyện đã nhanh như vậy, hẳn là theo con đường của cổ nhân." Sơn giật mình. "Đừng cũ, có ai dượ vào kiền pháp, thương đạo để thiêm vào hư cảnh. Ta không nói thêm nữa, nhớ kỹ, đi theo đạo của mình, có lẽ như vậy sẽ rất khó, thậm chí còn rất khó thay đổi từ đạo lúc trước, nhưng như vậy mới có lợi với cậu." Bùi Tam nói xong, vung tay lên. "Ta nói thế thôi, cậu đi đi, cảm ơn công chủ." Đàng Sơn chắp tay, lập tức rời đi. Bùi Tam nhìn theo hình bóng đằng Thanh Sơn Ta nói thế thôi Hô Hòa, hy vọng cậu đừng làm ta thất vọng Thời gian trôi qua Đằng Thanh Sơn đã tới U Châu Đào mắt đã qua nửa tháng Trong nửa tháng này Đại quân Thiên Thần Cung phía Nam Và đại quân Thiên Thần Sơn phương Bắc Cùng áp tới Số lượng binh lính càng tăng nhiều Trong cả U Châu Bây giờ chỉ còn lại có một quận cuối cùng Hồng Thiên Quận Nơi Đông Bắc Vương Hầu Thiên Nơi Đông Bắc Vương Hồng Thiên Năm đó quật khởi là còn nằm trong tay Hồng Thiên Thành Bùi Tam nói rất có lý Lúc trước ta dùng khai sơn thần phủ Khi luyện tập khai sơn Tam thập lực thức Cả người đám trình trong đạo phù pháp Thì ta nghiên cứu thương đạo thì trượt cảm giác thấy không thoải mái Bùi Tam không nói ta cũng chẳng biết Nguyên lai là như thế nào Nguyên lai là như thế Bùi Tam không nói ta cũng chẳng biết Nguyên lai là như thế Nếu muốn đi đến đỉnh cao Chỉ có thể đi một con đường Lúc đang thanh sơn ở Ú Châu Chuyên tâm nghiên cứu quyền pháp Mỗi ngày đều luyện tập tam thể thức Vù, xoẹt Cho dù thân là cường dạo ư cảnh Đằng Thanh Sơn vẫn thấy đi theo hình ý quyền Lấy tam thể thức làm gốc Vẫn ẩn chứa đạo hôn lường được Bên cạnh luyện võ trường Đi quân đang mỉm cười bưng nước trà tới Đột nhiên, ấm Xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh Hà, đằng Thanh Sơn hướng mắt Về phướng, hướng nam Nhanh, màu dẫn đau trì tới Lão tặc tiêu giao cung đã xuất hiện rồi thanh âm bùi tam truyền nhập vào tai Đàng Thanh Sơn. Đàng Thanh Sơn biến sắc, lập tức hét lên một tiếng. "Đao trì!" Veo, Đao lập, Đao trì lập tức chạy tới, Đàng Thanh Sơn vươn tay lăng không. Đao trì lập tức chạy tới, Đàng Thanh Sơn vươn tay lăng không chụp lấy Kha Sơn Thần Phủ bên cạnh. Nhảy đến người lục tốc Đao trì chỉ, chỉ về phía nam, lục tốc Đao trì hóa thành một bóng đen biến mất khỏi luyện võ trường.